các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà khả năng đặc biệt của mình, hy vọng rằng chút khả năng và hiểu biết ít ỏi ấy có thể giúp được thằng Hữu cứu vợ con của nó. Trước hết phải biết được căn nguyên thì mới có thể có cách giải quyết. Nhưng hiện tại chúng tôi chẳng có gì ngoài những thông tin rời rạc và không chắc có liên quan đến nhằng. Cuối cùng, thằng Hữu nói nó sẽ đi tìm một ông thầy Ông thầy này được người ta giới thiệu lâu rồi, nhưng nó chưa từng nghĩ là sẽ phải đi tìm ông ấy. Bởi vì chưa biết phải giúp nó cụ thể như thế nào, nên tạm thời chúng tôi chia nhau ra mà hành động. Người ta bảo có bệnh thì phải vái tứ phương. Tôi với nó sẽ đi vái từng chỗ một cho tới khi kết thúc chuyện này thì mới thôi. Hôm sau, quả thực là thằng Hữu đã tự lái xe đi. Tôi quyết định tới gặp Nhung. Thấy tôi xuất hiện, Nhung đã ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến sắc, lạnh lùng mời tôi vào trong nhà. Này, em thấy sao vậy? Anh biết anh hứa ưu đi đâu đúng không? Hôm nay anh ấy xin nghỉ, mà lại lái xe ra bên ngoài từ sáng sớm. Phần bụng bầu của Nhung hôm nay đã tỏa ra khói nhiều hơn những ngày trước. Khói đen nghi ngút thành hình xoáy ốc, cứ như là bốc lên từ một đám cháy dữ dội vậy. Cảnh tượng kinh hoàng này thực sự chưa bao giờ xuất hiện trong đời của tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi đã chửi thề trong đầu của mình, tức tối và bất lực. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bụng của mình, Nhung đã lấy tay giữ lấy bụng như một phản xạ để bảo vệ. "Chuyện gì thế? Sao anh lại nhìn với cái ánh mắt kỳ lạ như vậy?" "Em có thấy nóng không?" Nhung nhíu mày, khó chịu với câu hỏi nhưng vẫn trả lời. "Ừm, cũng có hơi nóng. Có lẽ là do thời tiết thay đổi." "Em có nghe thấy mùi khét hay không?" tới câu hỏi này, Nhung nhìn tôi với ánh mắt thẳng thốt, phải mất mấy phút sau thì Nhung mới trả lời. Thì thoảng, thì thoảng cũng có nghe thấy, nhưng mà không có nhiều, chỉ lồng lặc một lúc rồi thôi, mà có lúc cũng nghe thoang thoảng như là ở xa bay tới. Bụng em đang bốc khói, khói càng ngày càng nhiều đấy. Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh không biết em đang giấu giếm điều gì, nhưng nếu em không nói ra thì đứa trẻ rất có thể là sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhung đứng bật dậy, vô cùng tức giận, không có còn kiềm chế được nữa, Nhung chỉ tay ra cửa trừng mắt đuổi tôi. "Cút, anh cút khỏi nhà tôi đi. Anh là thứ đồ xui xẻo. 6 năm qua, chúng tôi đã chăm sóc anh, anh có biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức hay không? Hả? Vốn dĩ sau đám cưới, chúng tôi sẽ định đi Mỹ định cư rồi và phát triển ở bên ấy, nhưng chính vì anh về anh và gia đình anh mà mọi kế hoạch, mọi dự định đều đã tan thành mây khói đấy. Những điều ấy thằng Hữu không hề nói với tôi, nhưng biết được rồi thì lại càng thôi thúc tìm mọi cách để giúp nó. Vì nó đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với vợ con nó được. Rời khỏi ngôi nhà của thằng Hữu, tôi đi mua những cái thứ đồ cần thiết rồi chạy sang nhà của thằng Tùng. Ban đêm ngôi nhà ấy càng khiến cho người ta ớn lạnh thắp lên ngọn đèn dầu. Tôi đi quanh nhà, đổ máu gà xuống dưới bốn góc đất của nhà nó. Quả nhiên, máu gà vừa thấm xuống thì đám hình nhân cũng đã trồi lên. Chúng nó đứng án ngữ ở bốn góc, chính vì thế mà Tùng mới không thể vào nhà được. Cũng may là có sự chuẩn bị trước, tôi xếp đá cuội nhỏ từ vị trí của những hình nhân kia dẫn tới cổng, rồi rắc muối phủ trắng tạo thành một con đường Sau đó thì đào gói bùa được chấn ở dưới bốn góc đất lên rập đốt đi. Tiếng gào thét man dở khi lửa cháy ngùn ngụt chỉ diễn ra trong tích tắc rồi như là bị tuột lại xuống dưới địa ngục, xung quanh trở nên yên ắng một cách lạ thường. Xong xôi đầu đấy, tôi mang đèn vào trong nhà, ngồi bên cạnh bàn thờ đợi Tùng. Khoảng nửa tiếng sau, Tùng cũng đã xuất hiện, bèn lén bước vào nhà, xúc động ngắm nhìn những đồ nát còn sót lại ở nơi từng cái mái nhà êm ấm cảm ơn anh nhé. Không có gì. Chuyện này sớm muộn anh cũng tìm cách giúp nhóc mà bây giờ mới làm được là muộn rồi đấy. Nhưng giờ anh có chuyện muốn hỏi em. Em biết gì thì nói cho anh biết nhé." Tùng gật đầu. Bên cái ánh đèn dầu le lói, một người, một ma dù gì với nhau, cảnh tượng này có lẽ là không có dễ thấy ở trên đời. "Em đã gặp chị Nhung chưa?" "Nhung phải có em là anh ấy chứ." "Ba chị Nhung" là em trai của ba em. Vậy chuyện năm đó, chuyện năm đó em cũng không biết nhiều hơn anh là mấy đâu. Mọi người nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net